Cô đi bộ dọc hai bên đường Thông thả nhìn thiên hạ tấp nặng đi lại xung quanh Cô có cảm tưởng sáng nay người ta đổ ra đường nhiều hơn Cũng như cô không biết làm gì cho hết ngày Chủ nhật Thế là cô cũng đi ra đường Đi đâu vậy cô bé? Giọng nói quen thuộc Làm phương nghi quay phát lại Thiên trưởng Nguyên đang dừng xe bên lề Ngồi nghiêng người qua cửa nhìn cô Phương Nghi chạy đến bên ông Trời ơi Ông đây hả Ông đi đâu vậy Tôi ở cảng về Còn cô bé Đi đâu vậy Đi lang thang Sáng nay tôi không biết phải làm gì cả Thế là đi chơi Một mình thôi à Dẫu một mình Thuyền trưởng Nguyên mở cửa xe Cô bé lên đây Tôi đưa đi Phương Nghi ngồi bên ông nhìn hơi lâu Cô thấy ông có vẻ khác lần gặp đầu tiên Có vẻ phong trần hơn Lần trước buổi tối Nên cô không nhìn kỹ được ông Thấy cặp mắt mở lớn của cô Thuyền trưởng miễn cười Tôi có gì lạ Có lần tôi đến nhà ông Nhưng ông đã đi rồi Lần đó về tôi buồn lắm Sao vậy? Tôi muốn đến cảm ơn ông và thăm. Tôi cũng không biết sẽ nói chuyện gì, nhưng cảm thấy có bổn phận tìm Có thể là chưa bình thường Nhưng có muốn nhảy xuống sông nữa không? Ừ, hết muốn rồi Vì tôi nghĩ... Nghĩ gì? Tôi thấy mình không thể đem cuộc sống của mình ra Làm lẽ để cho tình cảm bị coi thường Không có nó tôi sẽ sống bằng những thứ khác Cô có nghị lực lắm và thông minh nữa Phương Nghi quay lại hồn nhiên. Tôi thích đến nhà ông, tôi muốn làm quen với bà nhà và con gái ông. Thì ông như thế, thì vợ ông cũng sẽ như thế. Nếu không thì làm sao sống chung được, đúng không nào? Thiên trưởng Nguyên trầm ngâm Cô lập luận logic lắm Nhưng thật ra lại là logic của trẻ con Khi nào lớn hơn Cô sẽ hiểu nó không hẳn là như vậy Phương Nghi thơ ngay Vậy hả? Thế thì tôi phải hiểu sao bây giờ? Tôi nghĩ nếu tôi có lớn hơn Thì chắc cũng hiểu vậy thôi Có khác đó cô bé ạ Nhưng nè Tại, Tại sao, sao cô cứ muốn đến nhà tôi? Vì tôi nghĩ ở đó vui. Ông đi xa về, bà nhà sẽ làm món gì đó đãi ông. Con gái ông thì chu dễ hồn nhiên. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười. Rồi sao? Cố gắng tạo cho cô bé một giấc mơ Như trong chuyện cổ tích Có điều Nó không hoàn thiện như cô nghĩ đâu nhé Ông chợt rẽ một đường khác Và dừng xe trước một ngôi nhà khá lớn Phương Nghi xuống xe Tò mò nhìn quanh Cô có cảm tưởng mình vào một tòa lâu đài thu nhỏ Dẫn vào phòng khách là con đường trải sỏi Hai bên là khoảng sân cỏ hồ nướng về những cây điểm. Đẹp quá, cảnh thật là đẹp. Cô thấy thế nào? Ông có khiếu thẩm mỹ cao thật. Mỗi lần đi tạo về, Tôi thường dành thời gian chăm sóc nhà cửa. Nó cũng không đến nỗi trễ lắm. Ngay lúc đó, từ trong nhà, cô bé chạy ra. À, ba dì, ba dì. Phương Nghi quay lại nhìn cô bé một cách vui thích. Trưởng Nguyên chưa kịp trả lời Thì khí thơ đã sen vào Mẹ con chết lâu rồi Vũ Năm bảo mẹ sinh thi thơ nên chết Ô trời ơi Vậy đó hả? tự nhiên cô biến mất có lẽ cũng chẳng ai hay ba lúc này đi suốt ngày thỉnh thoảng gặp cô thì an ủi xin lỗi về chuyện của khắc mình một điều mà cô đang cố quên anh đông thì càng tệ hại hơn mỗi lần gặp cô thì trách móc như thể chính cô hại gia Đó làm cô thất vọng gây khớm Cô đối phó với tâm trạng hụt hỏng Bằng cách quên mình đã có mẹ Phương Nghi không tin mẹ thương mình Ngay lúc cô đau khổ nhất Mẹ cũng không đón cô về nhà Mẹ chỉ khư khư giữ khắc minh Cũng không trách được điều đó Dù sao cô cũng đã xa mẹ từ nhỏ Còn khắc minh thì đã sống cận kề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 và những nhân viên của công ty còn mời thêm một số khách hay đến ký hợp đồng. Năm nào cũng vậy, họ tới đông lắm. Thế nào, đi chứ cô bé? Nhiều lúc nhớ lại thời gian yêu anh ta, tôi ngạc nhiên vô cùng, bây giờ thì chỉ là sự căm ghép, căm ghép, dân, chưa bao giờ tôi thù ai như thù anh ta, và anh ta cũng thù tôi, anh ta muốn biến cuộc đời tôi thành địa ngục, tại sao lại nghiêm trọng đến vậy? Cô bé lao nước mắt đi nào. Phương Nguyên ngoan ngoạn bước xuống xe, theo Nguyên vào phòng khách lớn của công ty và hoa mắt vì cảnh tưng bừng ở đây. Đúng như ông Nguyên nói, người ta thật đông, thật nhộn. Cô đã dự những buổi liên hoa thì ở đến bao giờ người về hết, rồi hẳn về Dạ Ông đưa cô đến một bàn ở góc phòng, rồi đi đâu đó Lát sau ông trở lại với một dĩa bánh và hai ly champagne trên tay Cô bé uống chút rượu nha, không say đâu Dân, tối nay nếu có say một chút cũng không sao Phương nghi của nhà nhà xứ mặt trong nắm tay Cô thấy phía mình đập dùm dập Và cổ nghèng hẹn Thuyền trưởng Nguyên nhìn cô chăm chắc... Vậy thì đừng uống nữa Để tôi lấy nước khác cho cô Ông đi rồi Cô ngồi ngả tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn qua bàn Ngọc Thành. Cả hai người quay lưng nên không thấy cô. Cảm thấy tối nay mình hụt hẫng ghê gớm. Tại sao họ xuất hiện ở đây để phá nát cuộc cô một niềm vui mong manh? Tại sao lúc nào họ cũng đeo ám ảnh cô mãi? Cô ta đưa tay ra dấu chào cô gái bên cạnh cô ta không thấy cô và rõ ràng là vui rạng rỡ nét mặt ấy là cô đau nhói côúi xuống nhìn bà cô không Họ mời đông lắm Lễ đính hôn mà hơn cả đám cưới Mai mốt đám cưới không biết nó làm tới đâu nữa 10 phút thay đồ một lòng Nhìn mà chóng cắt mặt Nó đâu có gì xuất sắc hơn ai Cũng chẳng đẹp gì mấy Học cũng chẳng giỏi Tính lại hay đố kỵ Ông đó mê nó Kể cũng khó hiểu thật Tình yêu mà Cô ta còn nói gì đó Phương Nguyên muốn nghe Nhưng thuyền trưởng Nguyên đã đến bên bà Ông vô tình ngồi cạnh cô Cô bé uống càm cho khỏe Nè Cô làm sao vậy? Tôi mới về. Ông đưa tôi về nhé. gửi áo vest của mình khoác lên vai thư mi. Cô nói khẽ. Cảm ơn ông đã lo cho tôi. ghi định nói thì ông chồng lại Bây giờ muốn về hay ở đây chơi nào Tôi không muốn về giờ này đâu Ngày cô nằm trên giường Đến chiều không chịu nổi với nỗi buồn Cô lại thay đồ đi lang thang ra phố Hương Nghi khoát giỏ trên vai Lẫn thửng đi trên dĩa hè Đối diện với cô là một gã Thanh niên đang đi ngược lại Hắn nhìn cô chăm chú đây, học chung với Mi hồi lớp 12 đó. Nhớ chưa? À, nhớ rồi. Trời đất, sao cuộc thay đổi dữ vậy? Mấy năm rồi còn Ê dẹ phong cách của Phúc Có dễ quẩy Nhưng tràn đầy sức sống Và dù sao Có người bạn vẫn dễ chịu hơn Là lang thang một mình Cô quyết định Nghi đồng ý Ok tuyệt Chờ mình chút nha Phúc đi đâu vậy Lại đằng kia lấy xe Không lâu đâu Nghi đừng bỏ đi nha Hắn đứng lên đi ra đường Lát sau hắn trở lại trong chiếc Toyota bỗng loán. Hắn nhấn kèm thái độ đón nhận của họ làm cô thấy vui thích hơn Phương Nghi, chơi như vậy mới là bạn của tôi này chứ? Tôi xung phong là người hướng dẫn. Cả bọn đứng dậy, nhạc đang dùng dập vui nhuộn. Phương Nghi chẳng biết mình nhảy ra sao, nhưng cũng bắt chước cô gái trước mặt. Càng nhảy, cô càng hưng khởi, và động tác trở nên linh động hơn. Cô cười tươi với phút. Như quá, sao trước đây tôi không biết chỗ Liên tiếp những ngày sau đó, hầu như đêm nào Phương Nghi cũng đến vũ trường dịch bằng âm thanh trên Internet. Đó là ở quán nhạc sự, là kho truyền lớn trên mạng. Tối ngày đủ các thể loại truyện. Vũ trường càng đông hơn, bạn có thể đến nhưng lại phải có mặt đầy đủ. Các bọn uống thả cổ đi ồn ào như mọi sự hoành bá và đồng của các bạn. Nói, nói như chút men làm mọi người càng hứng phấn hơn. Phương Nghi cười lanh lãnh và quay tròn, xoay tích trên mũi bàn chân, nhạc dồn dập và những bước nhảy tưng bừng làm không khí càng rộn. Đám con trai quay quanh Phương Nghi một lúc càng đông, cô làm sạc nhảy náo loạn, vui như đi. Phương Nghi vừa nhảy vừa hét cười khang cả tiếng, cô vừa xoay một giọng thì cánh tay cô chợt bị một người giữ lại, rồi một giọng nói nghiêm khắc gian lên. Cô trở nên tròn xoa kinh ngạc Khi nhận ra trước mặt mình là Khách Minh Cô chưa kịp phản ứng Thì anh đã kéo tay cô Em loạn bao nhiêu đó đủ rồi Đi về mau Lập tức Phương Nghi nhận tay lại Buông ra Cô sô mạnh Khách Minh định bỏ chạy Nhưng anh đã nắm được áo cô Kiên quyết kéo cô về phía mình Không được ở đây nữa Về mau Bị khống chế, Phương Nghi như nổi khùng lên Cô quát mắt nhìn anh Đi chỗ khác Không được làm phiền tôi Nhưng tôi bảo em phải về Phương Nghi hấp mặt lên bước tới Bình Phúc Tên vô lại nào dám cản đường tôi vậy? Vậy mà các anh còn đứng đó nhìn à? Các anh không bảo vệ được một đứa con gái sao? Phúc và dạy tên con trai bước tới Đứng chấn chần cho phương nghi Cô cười kêu hẳn nhìn khắp mình Biết điều thì đi ngay đi Tôi không bao giờ muốn thấy anh đâu Nghe chưa Nói rồi cô quay người đi về bà Mấy tên con trai thèo phía sau Cô ngồi xuống ghế Cầm một chiếc ly dơ lên Phúc lập tức rót rượu cho cô Cô uống Rồi lại đưa ly ra Một tên con trai cản cô lại Sao Nghi uống nhiều vậy Nhảy nữa không Phương Nghi lắc đầu Tôi bực mình lắm Các anh không biết gì cả Mà gây sự với Phương Nghi Thì tụi tôi không để yên đâu Khắc Minh nghiêm nghị nhìn cá bò Cô ta là em gái của tôi Có lấy một bài học cũng không sao Các anh biết điều thì đi nơi khác Đừng để tôi gọi công an tới Ông chủ nhà hàng sợ bị phiền phúc Vội can thiệp Thôi thôi Chuyện anh em người ta Các cậu không nên xen vào làm gì Các cậu đi nơi khác đi Có lẽ nên nhảy tiếp hay hơn Nổi nhạc lên đi Trong phòng lại bắt đầu ồn ào Các cặp lại trở ra beat Phút còn lưỡng lựa chưa biết làm gì Thì Phương Nghi đã hấp mặt về phía anh Tại sao anh không đuổi anh ta đi cho tôi đàng bắt tay xuống bà. Các anh không hiểu gì cả. Tôi làm gì có gia đình mà các anh sợ. Để anh ta làm phiền tôi như vậy mà các anh đứng nhìn à? Thấy xác mình đã ra dấu bảo đi, đành cúi xuống Để mẹ thấy em thế này thì không hay chút nào Nhưng nếu em không về Tôi sẽ gọi điện cho mẹ tới Em suy nghĩ đi Phương Nghi không trả lời Cô hơi nghiêng người lấy hộp thuốc trên bàn Định hút một điếu Nhưng khắc minh đã gạt đi Em xa đỏ tới mức như vậy à Phương Nghi ngẩn lên trừng mắt Anh lấy tư cách gì phê phán Anh Cúc đi cho tôi nhờ Vì anh mà bạn bè tôi bỏ đi hết Ai cho anh phá cuộc vui của tôi chứ hả Như vậy mà gọi là vui à Xa đỏ trị là thì có Cái gì làm em thay đổi như vậy chứ Rốt cuộc thì anh muốn gì Tôi muốn em về nhà Và từ đây về sau không nên đến đây nữa Trời Tôi chưa thấy ai lì lợn như anh Tại sao cứ ngăn nhiên xem vào chuyện người khác? Anh có quyền gì? Ngay cả là bạn, tôi cũng không thừa nhận. Tại sao cứ ngồi đây quấy đối tôi, lại còn dạy tôi? Anh đi đi. Thật ra tôi cũng không thích ở đây để nói chuyện đôi coi với em. Có nói tôi cũng không nghe. Tôi không muốn nói nhiều. Em đứng lên và về nhà ngay đi. Tôi không thích về Đây mới là nhà của tôi Cô bỏng quát lên Anh đi đi Khắc Minh cũng quát Không ngờ cô đổ đốn đến nước như vậy Cô không xứng được mẹ lo cho Lái xe về nhà mình Anh nhấn kèm gọi mở cổng Và chạy thẳng vào sân Bà Liên tội dễ ngạc nhiêu Khi thấy anh bồng phương nghi trên tay Bà hốt quả Nói sao vậy? Có chuyện gì vậy con? cô cởi lên và sửa lại áo cho cô. Phương Nghi ăn mặc như một vũ nữ. Cô thay đổi đến mức không ngờ. Khắc Minh lắc đầu, khẽ. Mình đỡ ngang người Phương Nghi. Khi anh đứng lên đã thấy Ngọc Thanh tựa ở cửa. Mắt cô nhìn anh trừng trừng. Thấy khắc mình quay lại Cô rít lên Có chuyện này nữa sao Em đi đâu vậy Anh không muốn tôi lên phải không Cô quay lại nhìn Khắc Minh Anh im lặng ngó ra cửa sổ Anh không hề có ý bên dự cô Điều đó làm Ngọc Thanh phát khùng lên Khốn nào Cá mè một lứa Đồ khốn nào Cô tức tối chạy ào ra cửa Khắc Minh đến cửa sổ nhìn xuống đường Thấy Ngọc Thanh đứng đón taxi Anh yên tâm quay lại nói chuyện với bà Li Bà đang cho Phương Nghi uống nước chanh, Nhưng cô ngất ngưỡng ngã giật xuống giường. Bà lắc đầu thở dài. Mấy thằng bạn bảo... Còn cô ấy là nữ hoàng của sàn nhảy Chịu chơi và hết và quậy hết mình Mấy cô vũ nữ cũng chưa bằng Trời ơi Mẹ không ngờ Thế mà ông Trung chẳng nói gì với mẹ cả Con nghĩ ông ta cũng không biết lúc tới vượt trường, hình ảnh đập vào mắt anh là Phương Nghi với mái tóc buôn lơi rối tung, đẹp kỳ lạ với những động tác duyên dáng Anh không ngờ cô cũng biết nhảy và nhảy đẹp như vậy. Cô làm bỏ con trai dây quanh say mê cùng việc. Tâm thích cô nữa Bây giờ mỗi người đã có cuộc sống riêng Anh sẽ cưới Ngọc Thành Sẽ có bụng phận chăm sóc cho cô Dù sao anh cũng không thể Bị Phương Nghi chi phối được trong phương Nghi dùng mẹ mẹ tranh thủ ra chồng một chút nếu nó thích dậy con đừng để nó về nghe Minh Dạ anh vẫn theo dõi từng cử chỉ của cô Dễ lặn lẽ của cô làm anh thấy ngán ngẩn Lúc này nói chuyện không phải là chỉ Nhưng anh vẫn kiên nhẫn Mẹ dặn nếu em thích dậy Thì ở nhà chờ, mẹ muốn nói chuyện với em Tôi không có chuyện gì để nói hết Và cũng không muốn nghe ai nói hết Em sợ hay không thèm nghe Tại sao tôi phải sợ? Gia sợ cái gì? Vậy em cho những gì mình làm là đúng ạ? Thật ra, mình chẳng là gì của nhau. Tôi sắp có vợ, và có bổng phận phải lo cho cô ấy. Nhưng tôi khuyên em một điều. Cuộc sống thác loạn sẽ dẫn em tới địa ngục, chứ không phải thiên đà đâu. Thế nào là thác loạn? Em thông minh, nên tôi không cần giải thích, đúng không? Nè, tối qua đến giờ, mấy người sỉ giả tôi hơi nhiều đó. Nhiều, nhiều chuyện Khắc Minh sửng mừng. người Anh không, không ngờ, ngờ cô ăn nói cây đập, đập như vậy Anh cố bình tĩnh Mình cắn chặt răng, quay mặt chỗ khác. Anh bỗng thấy tức giận đến. Vào mạng của Phương Nghi Càng làm khắc minh giận điên người Anh bước nhanh tới kéo mạnh tay cô Làm Phương Nghi dăng vô tường Cô nhăn mặt gì đau Nhưng anh đang mất bình tĩnh Nên không nhận ra Anh nghiến răng Đồ xa đỏ Có còn là con người nữa không Phương Nghi liền đợi Nếu không thì sao Tôi giết cô vợ Thật là loại Thật là bại hoại danh dự gia đình Cô chết đi Tôi là mất thể diện gia đình à Nhưng gia đình nào thế Và xét cho cùng Thì mấy người lấy quyền gì phê pháo tôi Thấy Khắc Minh im lặng trừng mắt nhìn Cô liếp anh một cái Như thu ghét đến tận xương tỉ Mấy người có còn nhớ Đã có lần mấy người đánh tôi không Đuổi tôi ra khỏi nhà này như con hủy. Tôi nhớ suốt đời đó nhé. Tôi tự hứa sẽ làm cho mấy người khốn đốn. Chợ. Thậm chí cô ta cũng chẳng biết sống ngủ là gì. Cái gì làm cô ta trở thành lì lợn đến vậy chứ? Kiểu này khi quá say, cô ta cũng có thể làm chuyện trời ơi trước mấy chục con mắt cuồng nhiệt dây quanh. Thật là điên khuôn. Càng nghĩ khắc minh càng tức điên người, tưởng có thể giết chết Phương nghi cho hải dọc. Anh muốn lập tức đi tìm cô để trút cơn thịnh lộn. Nhưng biết có tiền cô cũng không tiếp. Anh bành ráng dặn cơn tức, tức, cố tránh không nghĩ đến cô nữa. Nghĩ đến phương nghi, anh chợt anh nhớ tới thái độ ghen tương của Ngọc Thành, Ngọc Thành tối qua. Dù sao thì cũng phải giải thích. Anh không thể để Ngọc, Ngọc Thành đau khổ được, nhất là trong lúc mang thai. Để cô bị giày dò vì ghen tương thì nhẫn tâm quá. Khắc Minh bước đến bà bấm, bấm máy của Ngọc, Ngọc Thành. Vừa nghe giọng anh, Ngọc Thanh đã hòa lên khóc. Mà còn bảo nào không làm gì Anh đón nó về nhà Cả mẹ anh cũng thừa nhận nó Bà ta đánh tôi vì nó Anh còn đòi phải làm gì nữa Hôm qua em thấy Phương Nghi trong tình trạng như vậy Tại sao em còn mặn tay với cô ấy Tôi không cần biết Nó có chết cũng mặc kệ Khách Minh lắc đầu Chuyện không như em tưởng đâu Phương Nghi say rượu, anh đưa cô ấy về nhà săn sắp. Còn mẹ anh là mẹ ruột của Phương Nghi. Thấy con bị người khác đánh, người mẹ nào lại không nóng ruột. Mẹ anh lỡ tay với em, thì có thể bỏ qua được. Lẽ nào em hẹp hồi đến vậy? Tôi là vậy đó. Hôm qua tôi không đánh lại, là may cho bà rồi đó. Thanh! Khắc Minh kêu lên kinh ngạc. Anh không tưởng tượng nổi cô hồ đồ đến vậy. Anh lắc tay cô. Anh hi vọng em bóc đồng. Yêu cầu em bỏ ngay tư tưởng đó đi. Ngọc Thành ngoảy đầu như không thèm nghe. Khắc Minh lầm lề nhìn cô. Nhưng việc coi thường mẹ. Thì anh không chấp nhận được Vậy thì anh sẽ làm gì? Nếu vậy để tôi phát thai rồi chia tay đi Em không còn cách nào hơn cách đó sao? Với tôi cách đó là hay nhất Thậm chí vì anh Em cũng không thể tôn trọng mẹ anh được à? Yeah. Lúc nãy anh bảo mẹ anh là mẹ ruột của con Nguy à Có nghĩa là sao Anh với nó là anh em à Không Anh là con nuôi của mẹ Mẹ anh bắt buộc phải xa con hơn 20 năm Sau này mới gặp lại Mẹ anh thương Phương nghi lắm Chà, Ly Kỳ nhỉ Có thể Như vậy có nghĩa là Anh có thể cưới nó Vì hai người đâu phải là anh em ruột Khắc mình như mày Em nói gì vậy Thanh Chẳng phải anh đang muốn cưới em đó sao Anh muốn cưới tôi Nhưng anh đâu có xem tôi là người thân của anh Chuyện đời tư có khi nào anh kể cho tôi nghe đâu Có nhất thiết phải cho em biết không em họ như vậy. Càng thuận lợi cho anh chứ sao? Anh có thể vừa cưới tôi, vừa yêu cô ta. Nếu ai trách, thì anh có thể bảo anh lo cho em gái. Còn ai nói vào được đâu? Em tưởng tượng cái gì vậy Thanh? Anh có nói với em là anh yêu cô ấy đâu? Không nói, nhưng nghĩ Minh về rồi, cô đứng dậy đi ra rửa mặt, chảy tóc lại, và tươi tỉnh xuống bếp tìm thức ăn. Việc sáng, sáng nay anh qua tìm cô để giải thích, thích, làm cô hồ hởi vô cùng. Như vậy chứng tỏ cô rất quan trọng đối với anh. Cô không ngờ khắc Minh thương con đến vậy. Vị trí của cô đối với anh quá dũng dạc, đến nỗi cô không cần lấy lòng và Liêu nữa. Nếu mai mốt bà bên vật phương nghi, cô sẽ bắt khắc minh cho bà khốn đó. Nhớ lại cái tác hôm qua, cô nghiến răng lại các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn từ của thư viện ozo.net. Mụ quên là con mẫu nâng cấp tây tôi ạ. Mụ giận. thấy thỏa mãn vô cùng. Sáng hôm sau vào công ty, cô giờ khắc minh vừa bước xuống xe thì gặp Hoàng Phú cũng vừa chạy đến. Anh ta dùng xe rồi đi về phía hai người. Phúc nó nổi nắm lên Nhưng không dám nóng với cô ta Mà nói gây chuyện với ông kia Vậy thì ảnh hưởng gì đến Phương Nghi Tại cổ mà ra mọi chuyện chứ sao lại không Đáng lẽ phải cả hai người Thì cô ta lại khuyến khích họ đánh nhau Phúc nó say quá Còn ông kia thì muốn ra vẽ anh hùng trước mặt người đẹp Hai vờn chóng nhau tơi bời luôn ly bay ghế bay loạn xạ như xinh Ngọc khan nhưng mà khó chịu. Cô kéo Khắc Minh đi, nhưng anh nhận đứng yên. Rồi sao nữa? Sao hả? Thì bảo vệ của nhà hàng tới kéo hai người ra. Phương Nghi đền bảo hai vị anh hùng kia ra đường thanh toán nhau. Hai ông khùng đó đâu dám cãi, làm náo ngoài đường người ta bu đông nghẹt. Công an đành tới mời họ đi. Thu Nghi bị bắt rồi ạ? Ừ. Công an hỏi nhà cô tá ở đâu? Thì cổ nói muốn bắt thì bắt, chứ cổ không có nhà gì hết. Công nhận cổ cô chịu chơi tới bến, không sợ gì cả. Thật là quá lắm. À, một mực không trả lời những câu hỏi của anh công an Mặt cho Phúc ngồi một bên năng lĩnh Thấy Khắc Minh bước vào Mặt cô cao lại như không muốn thấy anh Cô quay chỗ khác Ai mượn anh tới đây? Đừng xí vô chuyện người khác Khắc Minh không trả lời cô Anh nói với anh công an Cảm ơn Cô ghi đi chẳng đặt cô Phúc lực đập theo cô Nhưng khắp mình đã giữ tay thẳng lại Anh về nhà đi Tôi sẽ đưa cô ta về Dạ, cảm ơn anh